Xin chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa xin Phép được gửi tới những tập tiếp theo của bộ truyện Làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Chuyện rất hay, đang đón chờ quý vị và các bạn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn cảm ơn các bạn chúc các bạn có những phút giây thư giãn rất ngắn gọn rất chân thành rất thẳng thắn cảm giác trong lòng với đình hải miêu tả cực kỳ rõ ràng ai viết bức thư này đình hải đột nhiên hỏi một câu bạn học của tôi chính là người tôi chỉ hôm nay đó dưới gốc cây cô gái xinh xắn với mái tóc dài Đấy là hoa khôi của lớp tôi Huyền My ra sức giới thiệu Ý đồ muốn nhắc anh nhớ lại Không phải là cậu viết Cậu đỏ mặt làm gì Hả Huyền My ngẩn ra Theo bản năng đưa lên xoa mặt Tôi Tôi đỏ mặt Tôi có đỏ mặt đâu Vừa nói xong Thì một cái gương thuận thế Đưa đến trước mặt cô Quả nhiên Một khuôn mặt đỏ hồng Quả thật Giống như mặt trời đỏ dược vậy Địch, Thư tình người khác viết Cô đỏ mặt làm quái gì nhỉ Không phải, Đình Hải, vẻ mặt của cậu là sao? Chắc không phải cậu cho rằng thư tình này là tôi viết đấy chứ. Đình Hải chỉ nhìn cô, không lên tiếng. Huyền Mi cuống lên. Này, cậu nhìn cho rõ, tôi là con trai. Tôi thần kinh đâu mà tôi đi viết thư tình cho cậu? Bức thư tình này quả thực là hoa khôi lớp tôi văn tịch viết. Không liên quan đến tôi nha. Vừa rồi tôi có nói là cậu viết sao? Đột nhiên nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại cô một câu. Huyền Mi sắp khóc rồi. Nhưng tên này vẻ mặt vừa nãy nhìn cô Rõ ràng là dáng vẻ khẳng định là cô viết Này Đình Hải gọi cô Lúc này Huyền Vi mới ý thức được một vấn đề Rất kỳ lạ Ở cùng với anh ấy mấy ngày qua Nhưng hình như anh chưa từng gọi tên cô Hoặc là rất khoát không gọi Có gọi thì chỉ gọi là Này này, quay thế Tôi không phải tên là này Tôi tên là Cao Hướng Bách Mang điện thoại ra đây Đình Hải căn bản Chẳng quan tâm đến lời giới thiệu của cô Khi bạn rõ ràng biết cao hướng bách là tên của một đứa con trai, tình huống này tiếng hướng bách bạn có gọi ra được không? Đình Hải sợ bản thân buồn nôn. Cậu lấy điện thoại của tôi làm gì? Tiểu My không hiểu hỏi anh. Cầm ra đây. Đình Hải vẻ không muốn phí lời với cô. Tiểu My đột nhiên mở trừng mắt. Ai da, có phải là cậu muốn cho tôi số điện thoại của cậu không? Đầu gỗ cuối cùng cũng được khai sáng. Huyền My chạy như bay về phòng ngủ, cầm điện thoại ra đưa cho Đình Hải. "Tôi hiểu rồi." Văn Tịch nói, "Nếu như cậu có ý với cô ấy thì đưa số điện thoại cho cô ấy. Cậu nhất định là lười trả lời thư nên trực tiếp đưa số điện thoại cho cậu ấy, đúng không?" Huyền Mi cảm thấy cô làm bà mai quá xuất sắc. Ngón tay đang chỉnh sửa số điện thoại của Đình Hải hơi ngừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô. "Có lúc anh thật sự phục cái năng lực lý giải của cô." Mãi lâu sau, Đình Hải mới tán thành gật đầu nói, "Đúng, thích cô ấy." Nên đưa số điện thoại cho cô ấy. Mà anh lúc này đang làm chính là đưa số điện thoại cho cô. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa số điện thoại của cậu cho cô ấy. Tôi đảm bảo, nhất định sẽ không tiết lộ cho các cô gái khác. Tiểu My hai tay chắp sau lưng. Vui vẻ nhìn anh nhập số điện thoại của mình vào máy cô. Đình Hải lưu số xong xuôi, thì cầm máy của cô lên nháy sang máy anh. Điện thoại trên bàn đổ chuông, số điện thoại của Huyền My nhảy lên. Đình Hải ngắt cuộc gọi. Đưa điện thoại cho Huyền My, vẻ mặt vô cảm cảnh cáo cô. Cứ thử tiết lộ số điện thoại của tôi cho người khác xem. Nhất là cái cô, tên Văn gì gì đó. Sao cơ? Huyền My ngạc nhiên. Cậu đưa số điện thoại cho tôi, không phải là vì để cho tôi cho Văn Tịch à? Ra ngoài đi. Đình Hải lạnh lùng, ra lệnh đuổi khách. Không phải, Đình Hải, rốt cuộc cậu có ý gì? Cậu không thích Văn Tịch à? Không thích. Vậy số điện thoại... Cậu dám nói với cô ta, ngày mai tôi sẽ cho toàn trường biết cậu yêu Đình Hải. Hả? Tiểu My không dám tin, trừng mắt nhìn anh ta. Tôi là con trai. Tiểu My vỗ ngực hét lên. Anh Đình Hải, em yêu anh. Không biết từ lúc nào trong tay Đình Hải có một cái bút ghi âm. Anh bật mở câu trong lá thư tình mà Huyền My vừa nãy vừa đọc, chỉ nghe cô không ngừng lặp lại hét lên. Anh Đình Hải, em yêu anh. Anh Đình Hải, em yêu anh. Anh Đình Hải, em yêu anh. Địch, Huyền My không kiềm chế được nữa, sơ tay ra định cướp lại. Đình Hải nhanh nhẹn giấu cái bút đi. Huyền My vồ hụt vào không khí, ngã ngồi lên chân anh, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, nhìn vô cùng chật vật. Vô sỉ. Huyền My thẹn quá hóa giận quát anh. Đình Hải lại chẳng để tâm đến lời mắng của cô, chỉ cúi đầu hỏi cô. Này, cậu dùng sữa tắm hãng gì thế? Làm gì? Huyền My tức giận đáp lại anh. Đình Hải cong khóe môi, mùi hương của phụ nữ, chết tiệt. Huyền Mi mắng một câu rồi nhảy lên chân Đình Hải. Cậu mới là phụ nữ, cả nhà cậu là phụ nữ. Đình Hải giật giật khóe miệng, đồ thần kinh. Huyền Mi đỏ bừng mặt, chột dạ mắng hai câu rồi sau đó chán nản bỏ đi, đáng ghét, xem ra lần sau cô phải đổi loại sữa tắm khác. Ngày hôm sau, trong lúc huấn luyện, Huyền Mi chột dạ không dám nhìn Văn Tịch. Nhưng ánh mắt văn tịch cứ đuổi theo cô, cho dù cô không nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Huyền Mi cảm thấy bản thân sắp bị văn tịch nhìn thùng rồi. Cào hướng bách, ra khỏi hàng. Đột nhiên huấn luyện viên gọi tên cô. Dạ, Huyền Mi ngẩn ra. Làm gì? Nói xong cô mới bừng tỉnh ra là huấn luyện viên đang gọi cô, cô nhấc chân phải bước ra khỏi hàng. Tôi chưa nói với em là khi nói chuyện với huấn luyện viên bắt buộc phải hô báo cáo trước sau. Báo cáo huấn luyện viên, em xin lỗi, em quên mất. Huyền My đứng thẳng, nói to rõ ràng, đáp lại lời huấn luyện viên. Sao lại đào ngũ? Hả? Huyền My lại đứng thẳng tắp, không lên tiếng. Cầm rồi à? Đi, chạy hai vòng quanh sân bóng rổ. Rõ. Huyền My quay người, lạch bạch, chạy về phía sân bóng rổ. Sân bóng rổ không có ai, hiếm khi nào thấy đình hải và kỳ không tới đó chơi. Báo cáo huấn luyện viên. Em muốn cùng chạy với hướng Bách. Đột nhiên có giọng nữ mềm mại vang lên, thấy Văn Tịch buộc tóc đuôi ngựa đứng ra khỏi hàng. Huấn luyện viên nhìn thấy là một cô bé xinh xắn, lập tức mềm lòng, nhưng còn ngại các sinh viên có mặt, cũng không tiện nói gì, chỉ thô lỗ quát. Đi, chạy 20 vòng. rõ. Văn Tịch cũng lạch bạch chạy đuổi theo Huyền mi. Huyền mi không ngờ Văn Tịch vì Đình Hải mà liều mình như vậy. Dưới trời nắng 37 độ, Vậy mà cô ấy dám liều mạng tìm đến cô hỏi đáp án, nhưng đáp án này cô biết nói ra như thế nào đây? Huyền My nghĩ vậy, cất bước chạy, chạy còn nhanh hơn thỏ. Văn tịch liều mạng đuổi theo, vừa gọi tên cô, vừa khó khăn thở dốc. Hướng Bách, đợi tôi, đợi tôi với. Kỳ khoác vai Đình hải, dẫn theo bạn học trong đội bóng rổ ra sân bóng, thì thấy màn này buồn cười đến mức Kỳ ôm bụng cười ngặt ngẽo. Ô, oh, Hướng Bách. Tên này cũng có số đào hoa phết, tiểu mỹ nhân đuổi theo mà lại chạy. Cậu xem dáng vẻ sợ hãi của cậu ta kìa, nhát gan, ha ha. Nhát gan cái rắm, Huyền Mi trong lòng khẽ mắng. Nhìn Đình Hải vô cùng không vui mà giơ ngón tay thối lên với anh. Không phải tại anh thì sao cô lại thất thần? Không thất thần thì chắc không bị phạt. Không bị phạt thì bây giờ cô cũng không sẽ bị hoa khôi lớp đuổi chạy đến mệt hơi như thế này. Tóm lại, Tất cả đều là lỗi của Đình Hải. Nhân lúc Huyền mi thất thần, Văn Tịch không biết từ bao giờ, lặng lẽ tiến sát đến. Hướng Bách, cậu tránh mình làm gì thế? Hả? Mình đâu có. Huyền mi có chết cũng không thừa nhận. Có phải là cậu cho rằng đuổi theo cậu là muốn có đáp án của Đình Hải không? Hừm, chẳng lẽ là không phải à? Là vì tôi thấy chẳng hiểu sao cậu lại bị phạt, cho nên tới chịu phạt cùng cậu. Văn Tịch cười lên, lộ ra hai cá má lúm đồng tiền nhỏ xinh. Bị cô nói như vậy, Huyền Mi lập tức thấy xấu hổ, nhìn lại suy nghĩ đen tối của bản thân đi. Không cần chịu phạt cùng tôi đâu, mau quay về đi, chạy hai mươi vòng mất mạng như chơi đó. Không sao, Văn Tịch lắc đầu, nhìn Đình Hải đang tập luyện trên sân bóng rổ, rồi hỏi Huyền Mi. Hướng bác, thư tôi nhờ cậu đưa anh ấy, anh ấy đã xem chưa? Xem rồi, chính tôi đã đọc cho cậu ta nghe. Huyền My vội vàng gật đầu, sắc mặt Văn Tịch đỏ bừng, ánh mắt còn có tia xấu hổ. Huyền My vội vàng giải thích. Văn Tịch, đừng hiểu lầm, không phải là tôi cố ý đâu, cậu cũng biết, Đình Hải cậu ta cực kỳ kiêu ngạo. Lúc đó cậu ta bận chơi game, không có thời gian nên tôi đành đọc cho cậu ta nghe. Hướng bách, cậu không cần phải giải thích, tôi không có ý trách cậu, vậy thì tốt. Quả nhiên, Văn Tịch là cô gái thấu hiểu lòng người. Vậy Đình Hải có nói gì không? Cậu ta... cậu ta nói gì nhỉ? Cậu ta nói, nếu cô dám đưa số điện thoại cho bất kỳ người nào khác, thì Đình Hải sẽ nói cho toàn bộ trường biết cô yêu anh. Đạch, Huyền My lại thấy dùng mình nổi da gà từ đỉnh đầu xuống gót chân. Hướng Bách, Văn Tịch gọi cô. Anh... anh ấy không nói gì cả. Huyền My vội vàng tiếp lời. Vậy, Hướng Bách, cậu có số điện thoại của Đình Hải không? hà, Hả? Cái đó tôi không có nói xong câu này, Huyền Mi lại buồn bực. Cô cảm thấy bản thân con lỗi với Văn Tịch, rõ ràng là cô biết mà. Nhưng dưới sự uy hiếp của Đình Hải, cô không dám nói chữ biết. Lời của Huyền Mi không làm cho Văn Tịch thấy hụt hẫng, mà cô ấy vẫn cười ngọt ngào. Hướng Bắc, cậu thật là tốt, hả? Đây là đang khen cô hay chế nhạo cô vậy? Huyền Mi cảm thấy trột dạ. Văn Tịch, cô gái tốt như cậu, ở bên cạnh Đình Hải thì đáng tiếc biết bao. Những nam sinh theo đuổi cậu nhất định có rất nhiều, cậu đừng nên vì một cái cây mà bỏ qua cánh rừng, không đáng đâu. Hướng bác, những chàng trai bên cạnh mình, chỉ có cậu là có lòng nhiệt tình nhất. ha ha đừng nói như vậy. Huyền mi chột giả, xoa ót có hơi ngại ngùng. Hai người chạy xong hai mươi vòng như muốn tụt huyết áp đến nơi. Một lát sau, kỳ mang cho bọn họ một chai nước. Chạy xong trở về. Hai người mệt ngồi thở phì phò như hai con cún, quân phục trên người đã ướt sũng mồ hôi. Huấn luyện viên cũng không để bọn họ nghỉ ngơi. Đã theo đại đội cùng đứng nghiêm. Đứng là hẳn một tiếng đồng hồ. Đúng là đòi mạng mà. Thấy sắp hết một tiếng, Huyền mi đột nhiên cảm thấy trời đất quay vòng vòng. Đầu đau như búa bổ. Cơ thể không chịu sự kiểm soát. Khẽ lùi về sau, sau đó cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Bên tai chuyển đến tiếng hô của bạn học. Báo cáo, huấn luyện viên, cao hướng bách ngất rồi ạ. Mau mau, đưa đến phòng y tế. Mà lúc này, cuộc đấu trên sân bóng rổ, như lửa bỏng dầu xôi. Đình Hải vừa cướp được bóng từ đối thủ, đang chuẩn bị ném vào rổ, thì đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc được nâng lên từ trong đám sinh viên ra. Anh xoay tròn quả bóng trên tay, chẳng quan tâm bọn họ có đang thi đấu hay không, xài bước chân, chạy ra khỏi sân bóng rổ, chạy thẳng ra sân tập luyện cách đó 50 mét. Có chuyện gì vậy? Tất cả thành viên đội bóng đều đưa mắt nhìn ngay và hỏi Kỳ với vẻ nghi hoặc. Kỳ cũng không rõ chuyện gì. Sau khi nhìn thấy huyền Vi bị ngất ở xa, anh ta mới bừng hiểu. Ném quả bóng đi. Tạm thời không đấu nữa, người anh em bị ngất rồi. Nói xong, cũng xảy chân chạy đến chỗ huyền Vi Thấy Đình Hải tới, tất cả bạn học, bất kể nam nữ đều ngây ra. giao cậu ấy cho tôi. Đình Hải thuận tay đón lấy huyền Vi từ tay hai nam sinh viên, ôm ngang người cô lên. Không nói một lời đi thẳng đến phòng y tế Vừa đi khỏi Tất cả nam học đều không nhìn được Mà bắt đầu bàn tán xôn xao Nhìn thấy chưa Đình Hải thấy hướng bách ngất Thì dáng vẻ cực kỳ lo lắng Còn không phải sao Hai người đó thật là khả nghi Có khi nào là yêu đồng tính không Mấy bạn đừng có nói linh tinh Đình Hải và hướng bách là bạn cùng phòng ký túc thôi Anh em bị ngất Đương nhiên là phải lo lắng rồi Có gì đâu mà lạ chứ Thanh minh cho bọn họ đương nhiên là văn tịch đơn thuần kia. tại phòng y tế, Huyền Mi vừa tỉnh lại thì nhìn thấy Đình Hải và Kỳ đang đứng ở bên cạnh giường. cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi. Kỳ làm dáng vẻ cảm ơn trời đất. sao hai người lại ở đây? Huyền Mi chớp chớp mắt, nghi hoặc liếc nhìn hai người đó. còn nói nữa là bởi vì cậu mà hại chúng tôi, thi đấu được nửa trận là bỏ đi. hả? vậy thì ngại quá. Cao Huyền Mi nghe Kỳ nói vậy, ái nái xoa gáy. Cậu đột nhiên ngất xỉu, tí thì dọa chết Đình Hải. Đình Hải liếc nhìn kỳ, lạnh lùng nói. Sao cậu không nói là tôi chết luôn rồi đi? Xỉ, cứng miệng, hướng bác Chính Đình Hải đã bế cậu chạy vào phòng y tế đó. Tôi nói cho cậu hay, Đình Hải này chưa từng ôm người phụ nữ nào. Càng đừng nói là đàn ông. Cậu là người đầu tiên của Đình Hải đấy. Cậu phải chịu trách nhiệm với cậu ta mới được. Hả? Huyền mi trố mắt nhìn Đình Hải. Cậu, cậu ta ôm cô chạy đến phòng y tế sao? Huyền My rõ ràng không tin được. Nhưng Đình Hải lại cứ khang khang chẳng nói gì, chỉ dặn dò kỳ. Cậu trở về thi đấu nốt đi, tôi đưa cậu ta về phòng ký túc nghỉ ngơi. Được, vậy tôi đi trước đây. Bye, cảm ơn nhé. Huyền My cảm ơn cậu ta. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Ừ, kỳ đi rồi. Đình Hải từ trên cao nhìn xuống cô, đang nằm ở giường. Đi được không? Giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt, nhạt như cũ, khuôn mặt không có biểu cảm dư thừa nào, dáng vẻ đó không giống như đang lo lắng cho cô theo lời kỳ nói. cảm ơn cậu ôm tôi tới đây, Huyền Mi cảm ơn chân thành. đi thôi. Đình Hải nói xong đã từ mình giải bước đi ra khỏi phòng y tế. Huyền Mi vội vàng xuống giường chạy theo sau. tuy vừa rồi đã uống thuốc nhưng Huyền Mi vẫn cảm thấy rất đau đầu, cực kỳ khó chịu, cho nên vừa mới về đến phòng ký túc. Cô đã mượn nhà tắm của Đình Hải, sau khi tắm qua nước nóng, cô nằm bò lên giường, không quan tâm đến gì nữa, ngủ luôn. Huyền Vy ngủ đến khi trời tối mịt, vừa tỉnh lại, ngạc nhiên khi đụng phải khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Đình Hải. Anh ngồi bên cạnh mép giường cô, hai tay chống hai bên người cô, người hơi cúi xuống, sát gần cô. Hơi thở của hai người chỉ cách nhau vài centimet, gần đến mức làm Huyền Vy cảm thấy như thể anh ta sắp hôn cô vậy. Nghĩ đến khả năng này, Tìm huyền Vi bắt đầu nhảy nhót loạn xạ, cú gấp gáp đến mức chớp mắt lia lịa. Đình Hải, cậu, cậu làm gì thế? Đình Hải dường như có hơi lúng túng vì huyền mi đột nhiên tỉnh dậy. Cậu dậy rồi à? Anh hứng hở hỏi một câu, rồi từ từ ngồi thẳng người dậy. Khuôn mặt như tú lơ khơ, vẫn không có cảm xúc như cũ, ánh mắt nhàn nhạt, không nhìn ra được điểm khác lạ nào. Tôi đến xem cậu đã chết hay chưa? Hả? Cho nên vừa rồi anh tiến sát lại gần mình. Là vì muốn xem cô còn thở hay không hả? Chẳng lẽ, thật sự là cô nghĩ nhiều rồi. Nhưng nếu như không phải là do cô nghĩ quá nhiều, thì Đình Hải thái độ như thế này. Cũng mẹ nó quá biết diễn rồi. thực sự nhìn không ra tí ti điểm lạ nào. Đình Hải đứng dậy, đút tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống cô. chưa chết thì mau dậy đi, ra ngoài ăn cơm. Lúc huyền My còn đang nghi ngờ về xu hướng tính dục của Đình Hải. Thì nghe thấy anh đột nhiên nhắc đến chuyện ăn cơm. Huyền My nhất thời vứt vấn đề đó ra sau đầu. Lồm cùng bò dậy khỏi giường. Tôi đói meo rồi đây. Lúc này Đình Hải đã đi ra khỏi phòng cô. Bây giờ đã là 7 giờ tối. Kỳ vẫn chưa về. Cũng không biết đã đi chơi bời ở đâu rồi. Đình Hải và cô cùng ra ngoài ăn cơm. Hai người ăn cơm ở một quán ăn nổi tiếng gần trường. Đúng vào giờ ăn tối nên sinh viên đến ăn ở quán cũng khá đông. Lúc ăn cơm Đình Hải vẫn giữ thói quen im lặng là vàng, chẳng nói một câu nào, chỉ tập trung cúi đầu ăn cơm. Huyền My đang nghĩ đi ăn cơm với anh ta đúng là tẻ nhạt vô vị, thì thấy Lâm Dung Vũ đang từ ngoài bước vào. Cô ta tình mắt vừa nhìn đã thấy bọn họ ở bên này. Vẻ mặt Lâm Dung Vũ đột nhiên tươi như hoa, chẳng khách sáo mà đi về phía bọn họ. Ngồi chung nhé. Cô ta nói xong thì định ngồi xuống. Được thôi, được thôi. Huyền My vội vàng cười tươi gật đầu. Cuối cùng cũng có người sống đến rồi. Để cô ăn bữa cơm không cảm thấy tĩnh mịch sầu muộn Tất nhiên là cô vui vẻ đồng ý Cho Lâm Dung Vũ ngồi cùng Nhưng nào biết cô vừa gật đầu Thì bị Đình Hải liếc mắt nhìn sang Cô sợ hãi rụt cổ lại Tủi thân cắn đầu đũa Không dám nói gì nữa Tôi không quen ngồi cùng người lạ Đột nhiên Đình Hải từ chối Lâm Dung Vũ sắc mặt hơi thay đổi Lại vội vàng cười Liếc mắt nhìn sang Huyền vi Này Đình Hải Người ta nói nếu một anh chàng đẹp trai mà chưa có bạn gái thì chắc chắn anh ta là bạn gái của người khác rồi. à da, nói hay lắm, nói quả thực quá hay. Huyền Mi đang thầm tán thưởng câu nói của Lâm Dung Vũ. lời này quả thực đã nói ra lời sâu thẳm trong lòng cô. cô sẵn sàng tặng cho Lâm Dung Vũ một nghìn like. Huyền Mi đang đợi dáng vẻ kinh ngạc của Đình Hải vừa kêu căng vừa tự phụ kia. nào ngờ Đình Hải liếc nhìn Huyền Mi đang đắc ý, sau đó lạnh lùng trả lời một câu. Nếu bảo tôi làm bạn trai cô, thì tôi thà là bạn gái của cậu ta. Lúc anh nói cậu ta, còn không quên hất cầm về phía Cao Huyền Mi ngồi đối diện. Sao? Cao Huyền Mi miệng mồm nhồm nhòm, đôi mắt to mở lớn đầy sợ hãi, trừng mắt nhìn Đình Hải đối diện. Có đồng đồng ý làm bạn gái của cô không? Không phải chứ. Lúc nào cô nói là đang tìm cần bạn gái chứ? Huyền Mi không hiểu, còn chưa kịp hồi tinh thần. Từ niềm vui nhỏ vừa rồi, sao vừa quay lưng, cô đá lại nằm không cũng trúng đạn vậy. Sắc mặt Lâm Dung Vũ nhất thời khó coi hơn nhiều, ánh mắt nhìn chạm chạm Huyền mi cũng vô cùng sắc bén. Huyền mi cảm thấy đình hải nhóc này là cố ý. Chắc chắn là phát hiện cô đang thầm gieo hò cổ Vũ cho Lâm Dung Vũ cho nên mới cố ý kéo cô xuống nước để báo thủ. Đàn chị Lâm, chị đừng nghe anh ấy nói linh tinh, tên này đang đùa với chúng mình thôi. Miệng của Huyền My vẫn còn đang nhai cơm, lúng búng trong miệng vội vàng lên tiếng giải thích. Đình Hải ngoảnh đầu sang nhìn cô. Cậu có ăn không? Không ăn thì đi thôi. Ăn chứ ăn chứ. Huyền My vội vàng ngậm miệng lại, cắm cúi dùng tốc độ nhanh nhất để và cơm. Cô đã bị bỏ đói một ngày rồi, không ăn thì thật sự đói thành ngốc mắt. Lâm Dung Vũ gặp chắc chờ ở chỗ Đình Hải, đâu còn mặt mũi ở lại nữa. Cuối cùng thấy hai người đều không để ý đến mình, cô ta chỉ đành lặng lẽ rời đi. Bữa cơm này, Huyền Mi cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ mà không nói rõ ra được. Cô vẫn luôn suy xét câu nói đó của Đình Hải. Rốt cuộc là Đình Hải vì đàn chị Lâm cố ý nói như vậy, hay là thực sự có ý với cô? Dọa, nếu thực sự là có ý với cô, thì chứng tỏ là điều gì? Vậy chẳng phải là chứng tỏ Đình Hải là người đồng tính sao? Ôi mẹ ơi, nếu thực sự là như vậy, vậy thì sẽ có bao nhiêu cô gái khóc đến hết nước mắt đây? Còn nữa, sân thượng của trường... Còn có đủ chỗ không? Bởi vì những bạn học muốn nhảy lầu còn phải xếp hàng nữa. Không, Huyền Vi cảm thấy đây đều là không phải vấn đề cô lo lắng. Chuyện cô nên lo lắng là nếu như Đình Hải thật sự yêu cô, thì cô chẳng phải sẽ trở thành đối tượng công kích chung sao? Văn tịch sẽ đối xử với cô như thế nào? Các thầy cô, các bạn học trong trường sẽ nhìn cô với ánh mắt ra sao? Trời ạ, Huyền Vi càng nghĩ càng cảm thấy nổi da gà. Ánh mắt không nhịn được, nhìn trộm hết lần này tới lần khác, Đình Hải ở đối diện. Này! Đình Hải dường như bị Huyền My làm mất tự nhiên, cuối cùng anh ngẩn đầu lên gọi cô. Sao cơ? Huyền My cảm thấy có cảm giác trột dạ vì bị anh bắt gặp, cắn đầu đũa nói. Làm gì? Mặt câu đó bừng thế kia, sao thế? Hả? Huyền My ngẩn ra, theo bản năng xoa mặt. Có sao? Sao tôi lại phải đỏ mặt? Có khi nào cậu lại coi những lời tôi vừa nói với Lâm Dung Vũ là thật đấy chứ? Hừ, Huyền My lắc đầu thật mạnh. Đương nhiên là không, sao tôi lại có thể nghĩ như vậy chứ? Ha ha. Đình Hải khẽ gật đầu, khóe miệng đầy thâm ý. Không có thì tốt. Sau đó anh lại đánh giá Huyền My từ đầu tới ngực một cách sâu xa, rồi nói. Cậu yên tâm đi, tôi rất rõ vấn đề xu hướng tính dục của tôi. Tôi không có tí hứng thú nào với đàn ông hết. Ồ, thế thì quá tốt. Huyền My vỗ vỗ lồng ngực, thở vào một hơi. Như vậy, bản thân cô cũng không cần lo lắng trở thành đối tượng công kích của nữ sinh toàn trưởng. Càng không cần phải lo lắng, văn tịch dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Nhưng vì sao trong lòng cô lại cảm thấy lạ lạ? Cũng không nói rõ được là cảm giác gì, nhưng vừa nghe Đình Hải nói là không có hứng thú với mình. Vậy mà trong lòng cô lại đột nhiên cảm giác thấy hụt hẫng. Cô bị sao vậy? Từ sau hôm thư tình gửi đi thành công, Văn tịch giống như bị nghiện, ngày nào cũng đem đồ ăn đến cho huyện Mi. Không, chính xác mà nói là đem đồ ăn cho đình hải. Hướng bách, cho anh nè. Văn tịch nhét quả dưa hấu to đùng vào tay cô. Đây là dưa ba mình đem từ quê lên, ngọt lắm đấy. Ô, văn tịch, cậu đối với đình hải quả thực quá tốt. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chuyển đến tay cậu ấy. Huyện Mi năng lực phán đoán sự việc rất giỏi. Văn tịch vừa nhét đổ vào tay cô, cô đã đoán ra tâm lý của cô ấy rồi. Văn tịch đỏ bừng mặt, hơi ngại ngùng. Ôm chặt nhé, đừng để rơi đó, nhớ phải ăn nha, cực ngọt đó. Được, yên tâm nhé, tôi sẽ bảo Đình Hải chia cho tôi một ít. Huyện Mi khẽ phố vai Văn tịch, làm cho Văn tịch mặt càng đỏ hơn, vội vàng chạy mất. Sau đó, trên lớp truyền tay nhau một tin tức, Văn tịch và Cao Hướng Bách đang yêu nhau. Hờ! Huyền Mi cảm thấy bản thân cô phải chịu tin đồn này thay cho Đình Hải, thật là oan quá. Nhưng thế văn tịch không có vẻ gì là quá để ý, cô cũng lười đi giải thích. Dù sao, chỉ cần người trong cuộc hiểu rõ ngọn ngành của câu chuyện như thế nào là được rồi. Buổi tối, Huyền Mi dốc hết sức lực mới vác được quả sư hấu về ký túc xá. Hiếm thấy là Đình Hải và Kỳ đều có mặt. Huyền Mi bổ sư hấu đưa cho Đình Hải. Đình Hải vừa hay sắp kết thúc trận game. Sắp biết được thắng thua rồi. Thấy trận đấu đang kịch liệt, Huyền Mi không dám làm phiền cậu ta, lặng lẽ đặt miếng dưa hấu lên trên bàn. Rồi sau đó đứng ghé sát phía sau lưng cậu và chăm chú nhìn. Đến đoạn gai cấn, Huyền Mi không nhìn được hỏi cậu ta. Đình Hải, đây là game gì thế? Muốn chơi à? Đình Hải cũng không quay đầu lại, mà hỏi cô luôn. Ừ, muốn. Huyền Mi gật đầu như gà mổ tóc. Đình Hải nghiêng đầu, nhìn cô một cái, đột nhiên dưa tay ra, cốc nhẹ vào đầu cô. Thôi bỏ đi, với IQ của cậu, thôi đừng có chơi làm gì. Sủy, nói gì thế? Huyền Mi khinh thường, cảm thấy anh ta đang coi thường người khác. Trận game kết thúc, hiển nhiên không có gì hồi hộp, Đình Hải thắng rồi. Cậu ta đứng dậy. Tôi đi rót cốc nước, cậu đứng trông cho tôi. Anh chỉ vào màn hình. Ồ, được, không thành vấn đề. Huyền Mi gật đầu. Kết quả, Đình Hải còn chưa kịp ra khỏi cửa, trò chơi đã bắt đầu trận mới rồi. Huyền Mi vội vàng hét gọi. Đình Hải, game vào trận rồi kìa. Đình Hải cũng chẳng quay đầu lại, lười nhát trả lời cô một câu. Cậu chơi cho tôi một lúc. Hả? Ồ, được. Huyền Mi cười thầm. Vừa hay, cô đứng sau lưng cũng thấy trong lòng ngớ ngáy rồi. Huyền Mi đáp lời, rồi ngồi xuống trước máy tính của Đình Hải. trò này chơi như thế nào? Thao tác cụ thể ra sao? Cô đã thấy Đình Hải chơi mấy trận rồi. Cũng có gì khác ngoài mua đồ, bấm kỹ năng, chém giết đối phương, thuận tiện phá trụ địch. Nhưng rõ ràng, nhìn thì rất đơn giản, nhưng cứ đến chỗ cô, chả hiểu sao lại thấy khó như lên trời. Mắt thấy cô sắp bị kẻ địch giết sạch, không còn giọt máu, huyền mi gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, gõ loạn xạ trên bàn phím, tay còn lại cầm chuột khua loạn khắp nơi, chỉ còn riêng màn hình là chưa bị cô phá thôi, rồi đột nhiên bàn tay cầm chuột khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bị một bàn tay lớn rắn chắc nắm lấy, sau đó thân người thon dài không dự báo trước vòng trùm lên người cô. tay anh dài vươn ra, ngón tay thon mảnh thong thả đặt lên các phím và điều khiển trên bàn phím. tôi dạy cậu. giọng nói của đình hải trầm thấp khẽ vang lên bên tai huyền mi, có cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có. tim của huyền mi khẽ nhảy một nhịp, lồng ngực đập mạnh mấy cái rõ ràng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng như cà chua chín. Còn hô hấp của anh thì khẽ khàng vờn quanh má cô, ấm nóng, giống như đốt lửa trong lòng cô vậy, làm cho cô khuôn mặt vốn đỏ của cô như bị đốt cháy lên, đến cả lồng ngực của cô cũng bị đốt lên. Nóng, nóng đến mức làm cô hít thở khó khăn, rõ ràng nên ngay lập tức tránh anh, giữ khoảng cách thích hợp với anh. Nhưng khi người thấy mùi hương sữa nhàn nhạt, nhạt trên người anh, huyện mi nhất thời như mê đi vậy mà cô lại cảm thấy mùi hương từ người anh có sự mê hoặc khó diễn tả thành lời giống như anh có nói đó là mùi hương của đàn ông làm cho trái tim cô đập thình thịch lồng ngực căng cứng ánh mắt không tự chủ dừng lại nơi cảm với đường nét góc cạnh sắc sảo của anh yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động lại làm cho Huyền mi cảm thấy miệng mình khô khốc đột nhiên Đình Hải cúi đầu nhìn cô ánh mắt gắt cao khóa chặt trên tầm mắt tha thiết và hoảng loạn của Huyền Vi. Em hiểu chưa? Ha? Huyền Mi vội vàng ngoảnh đầu sang nhìn màn hình. Cái cái đó cũng hơi hơi hiểu rồi. So với Huyền Mi đang căng thẳng, Đình Hải bình tĩnh hơn nhiều. Anh đứng thẳng người, buông tay Huyền Mi ra. Đi, về tự lấy máy tính mà chơi. À, ừ. Huyền Mi vội vàng đứng dậy khỏi bàn máy tính của anh, khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi, chạy về phía phòng ngủ của mình. Huyền Mi ngồi trước máy tính vừa trải trò chơi. Tim vẫn còn đập thình thịch. Sao thế nhỉ? Cô bị dọa đến mức vội vàng lấy tay vỗ vỗ ngực. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác tim đập nhanh. Trời ạ, chắc không phải cô đã đình hải chứ? Không không, không thể nào. Chẳng phải cô rất ghét đình hải sao? Chắc chắn là vừa rồi anh đột nhiên tiến sát lại gần cô quá nên cô vậy thôi. Cũng đúng, trừ anh trai cô, cô chưa từng ở gần một người con trai bằng tuổi nào như thế. Đương nhiên là trừ nhóc mập hồi nhỏ cưỡng hôn cô ra. ấy da, cứ nghĩ như vậy, tim huyền My cũng dần dần hồi phục lại, nhịp đập bình thường, đều đều trở lại. Sau đó, cô lại trở lại cao tiểu My vô tư lự, vừa hớn hở tải game, vừa hát bài quả táo nhỏ, thỉnh thoảng còn cắn miếng dưa hấu, cuộc sống quả thực hoàn mỹ. Không đến nửa tiếng sau, cô đã tải xong trò chơi. Huyền My không biết làm như thế nào để chọn nhân vật, vừa chọn một nhân vật nam ngầu nhất, phong cách nhất. Cắm cúi tìm Đình Hải trong game, chưa đợi cô hồi lại tinh thần thì đã bị Đình Hải kéo vào trận đấu. Đừng chạy lung tung, đi theo tôi. Trong game, Đình Hải gõ chữ nhắn tin với cô. Rất nhanh, các đồng đội phát hiện sự tồn tại của huyền vi nhất thời giống như phát hiện lục địa mới, trên màn hình liên tục nhảy ra các câu chat Hải đại thần, vợ anh đấy à? Chắc chắn là đúng rồi, tên này trước giờ ghét nhất là đưa theo người mới đi chơi. Vợ... Huyền Mi bị chữ này dọa cho mồ hôi dòng dòng. Hóa ra mấy tên trong game này đều mù hết cả rồi. Không thấy nhân vật của cô trong game là một đại nam nhi chính trực à? Tôi là con trai, được không vậy? Huyền Mi không vui gõ chữ chát lại, kháng nghị sự đoán mò giới tính của bọn họ về cô. Ô, hóa ra là thụ. Hiểu rồi hiểu rồi. Hóa ra Hải Đại Thần thích loại này. Hơ, sao tư tưởng đám nhóc này lệch lạc vậy? Tôi và Đình Hải. Chỉ là bạn bè, bạn bè mà thôi. Cô vẫn đang nỗ lực giải thích. Còn hải đại thần bên đó, ha ha, không phản bác câu nào. Thật đúng là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trận đấu chính thức bắt đầu. Chưa đến 10 giây, Huyền mi đã giết đỏ mắt. Không, không đúng là bị kẻ địch giết đỏ mắt. Đây là lần thứ ba bị kẻ địch chém giết rồi. Cô quả thực không còn cả sức khóc nữa. Mãi cho đến lần thứ tư, cô lại lần nữa sắp bị diệt khẩu đột nhiên một đạo ánh sáng xoẹt qua chỉ thấy một đại hiệp thân mặc linh tinh từ trang tay cầm kiếm sang bông đến chỉ trong vòng ba giây nhẹ nhàng dường như không phí một hơi sức nào đã chém chết kẻ địch rồi ngoài đình hải còn có thể là ai nữa đây huyền mi nhất thời ngơ ra sau đó các đồng đội bắt đầu bình luận hải đại thần anh đâu không để trụ à sao lại chạy xuống đường dưới làm gì thế hồi lâu đình hải chậm rãi trả lời một câu Tôi đứng dưới đường, không đẩy tháp, mọi người phụ trách. Không phải chứ, đang làm gì đấy, dưới đường có gì hay để chơi. Sau đó, Đình Đại Thần liền đơn giản trả lời tóm tắt cho bọn họ bằng một chữ, vợ. Phụt, Huyền My trực tiếp phun nước lên màn hình. Khụ, khụ, khụ. Tiếp theo, các đồng nghiệp không có phẩm hạnh, bắt đầu tiến hành một loạt các liên tưởng. Vậy anh cứ ở dưới đường chơi với vợ đi. Các anh em tuyệt đối không quấy rầy hai người. Chơi vợ anh em là trâu bò nhất rồi ôi chao người ta có vợ chơi tôi cũng muốn đối mặt với rất nhiều chiến hữu trêu đùa đỉnh đại thần gặp biến cố mà không hề sợ hãi địch bạn của đối phương đi lên một người anh liền nghiền một người Huyền Mi ngơ ngác nhìn bản hình nhìn phong thái qua bóng hình ấy ngay lúc đó Huyền Mi lại một lần nữa nghe được một cách rõ ràng tiếng tim đập thất thần trong đầu bắt đầu tràn ra đầy suy nghĩ về Đình Hải Suy nghĩ từng câu nói mập mờ không gió của anh. Suy nghĩ về mỗi một lần anh lơ đáng đến gần. Càng nghĩ, nhịp tim càng nhanh. Huyện My cảm thấy mình sắp điên rồi. Trời ơi, cô sao thế này? Chẳng lẽ cô lại động lòng với Đình Hải? Không không, không, tuyệt đối không thể. Đây là do cô nhất thời mắt phương hướng thôi. Cô mới tiếp xúc với anh ấy có mấy ngày chứ? Sao có thể động lòng được? Cô còn đang cố gắng giúp Văn Tịch theo đuổi nam thần đấy. Huấn luyện quân sự như ma quỷ cuối cùng cũng kết thúc trong ba ngày nóng nhất. Huyền Mi hoàn toàn bị vơi nắng thành một con rùa đen. Khó coi hơn nhiều, nhưng cô lại càng vui vẻ hơn. Theo lời nói của Văn Tịch và Kỳ, thì bây giờ cô càng lúc càng giống đàn ông hơn. Tùy huấn luyện quân sự tàn ác, vô nhân đạo đã hành hạ cô đến mức quá sức, nhưng cũng không để cho cô có được một người bạn tốt là Văn Tịch. Nhưng kỳ quái chính là tuy mỗi ngày Văn Tịch đều đưa cô đi ăn, nhưng cô ấy lại càng lúc càng ít khi nhắc tới Đình Hải mà cô và Đình Hải thì sao giống như sau chuyện tim đập nhanh lần đó hai người bọn họ cũng không có va chạm gì khác mà trái tim của Huyền My cũng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại sự thật chứng minh cô chỉ là tạm thời bị sắc đẹp của Đình Hải làm cho mê hoặc mà thôi chuyện đó và động lòng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhưng Huyền My chưa bao giờ nghĩ rằng kết thúc huấn luyện quân sự chào đón cô lại là kỳ thi nhập học còn vô nhân đạo và bi thảm hơn nhiều Trời ơi! Huyền My chưng ra vẻ mặt nhăn nhó, ngồi trong phòng Đình Hải và kể khổ với anh. Ai nói trường của chúng ta có phải biến thái hay không chứ? Đã nhập học rồi, thì còn tổ chức kỳ thi nhập học để làm gì nữa? Đình Hải xoay người nhìn cô. Cậu sợ gì chứ? Không phải cậu là người có thành tích đứng đầu trong kỳ thi năm nay sao? Thành tích đứng đầu à? Tiểu ngũ trột dạ sở gáy, đây cũng là lần đầu tiên mà cô cảm thấy oán giận, cái thành tích của anh trai cô quá xuất sắc. Cái, cái đó, An Giang trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Đình Hải hít mắt một cái, giả vợ không biết hỏi cô. An Giang, mắt của Huyền Mi sáng lên. Đình Hải, anh Đình Hải, nghe nói để thi mỗi năm cũng không khác nhau lắm. Theo lý thuyết, năm đó anh vào trường thì cũng phải tham gia kỳ thi nhập học đúng không? Hay là anh giúp cậu An Giang? Quá thông minh, Huyền Mi liên tục gật đầu, cô chớp đôi mắt, mặt không ngừng làm ra vẻ đáng yêu với anh. Kính nhờ anh đấy. Mất mặt. Đình Hải không giữ lại đường sống chê bai cô. Được rồi, cô thừa nhận cô như thế là mất mặt. Nhưng mà... Nếu để trường học phát hiện tôi ăn gian với vào được, bọn họ nhất định sẽ đuổi học tôi. Huyền My rất sốt ruột. Nếu như trường phát hiện cậu ăn gian cả trong kỳ thi nhập học, bọn họ cũng sẽ không để cậu ở lại trường. Huyền My nghe xong, thất bại gục vai xuống. Vậy anh nói cho tôi, tôi nên làm gì bây giờ? Trong tình huống không ăn gian mà đạt tiêu chuẩn, cậu nắm chắc mấy phần. Đình Hải nghiêm trang hỏi cô. Huyền Mi cắn môi dưới, một lúc lâu sau thì lắc đầu. Không nắm chắc. Đình Hải không còn gì để nói. Cậu chắc chắn không phải là người do trường khác phái tới để hạ thấp điểm trung bình của trường chúng ta đây chứ? Tôi thật sự kém đến vậy sao? Vậy cậu thấy thế nào? Đình Hải hỏi ngược lại cô, từ chối ý kiến. Huyền Mi biếu môi, da vẻ đáng thương nhìn anh. Anh có thể cứu tôi, giúp tôi không? Đình Hải nhìn cô, vẫn luôn nhìn thẳng. Thật lâu sao? Thử một chút xem sao? Thật sao? Vậy phải thử thế nào? Huyền mi lập tức cảm thấy mình được cứu thật rồi. Tôi chỉ có thể cố gắng chỉ cho cậu những bài tập trong những kỳ thi lần trước. Cậu chỉ cần học thuộc, dựa theo bài làm của tôi. Tuy cũng không giúp ích gì nhiều cho cậu, nhưng đủ để ứng phó với kỳ thi. Chỉ cần cậu không quá ngốc thì vấn đề cũng không lớn lắm. Nhưng mà cậu... Đình Hải vừa nói, vừa thâm ý nhìn Huyền My một cái, rồi tổng kết nói. Thật ra thì cậu quá ngốc. Huyền My bĩu môi. Anh không làm tổn thương tôi, thì trong lòng bất an à? Đi, lấy sách của cậu qua đây. Vâng, lập tức. Huyền My vừa nói, vừa về phòng ôm sách tới. Đình Hải ngồi trên ghế máy tính, cầm sách vở của cô và chuyên chú viết những điểm quan trọng trong bài tập. Huyền My kéo một cái ghế rồi ngồi xuống đối diện với anh. Ánh mắt mấy lần không kiềm chế được. Mà rơi xuống gương mặt tuấn tú, khôi ngu của anh, cũng có chút không rời mắt được, dáng vẻ thật là dễ nhìn. Nhất là vào giờ phút này, dáng vẻ nghiêm túc viết ôn tập cho cô thật quá đẹp trai, khiến cho trái tim của Huyền Mi đột ngột nảy lên thình thịch Khó trách, trong trường có nhiều cô gái thích anh đến thế. Thật ra đỉnh hải ấy, Huyền Mi coi như phát hiện ra rằng, tùy ngoài mặt lạnh lùng, quanh năm đều trưng ra vẻ mặt lạ người, như kiểu người lạ chớ tới gần, nhưng bên trong lại rất nhiệt tình. Lúc cô bị bệnh, anh đã từ bỏ chuyện tranh giải mà ôm cô đi tới phòng cấp cứu. Bây giờ là lúc cần giang hồ cấp cứu, anh lại thả buông tha thời gian chơi game mà kiên nhẫn giúp cô ôn tập. Ôi, một đỉnh Hải như thế, sao lúc ấy cô lại cảm thấy anh là một người xấu, có phẩm chất tồi tệ cơ chứ? Nửa tiếng sau, những điểm quan trọng của một môn học đã được giải quyết. Đình Hải đập sách lên gái cô. Tôi đẹp trai đến vậy à? Sao? Huyền mi sừng sốt. Lúc ý thức được câu hỏi của anh, cỏ má bỗng đỏ, cô vội vàng cúi thấp đầu, trong miệng thấp giọng lòng bầm. Tôi mới không nhìn anh, anh không nhìn tôi, thì sao lại biết tôi đang nhìn anh? Cô cầm lấy quyển sách giáo khoa trên gáy rồi tùy tiện lật vài trang. Sau đó thì hưng phấn la ẩm lên. Qua, wow, toàn bộ đều được viết ra. Đình Hải, tôi chỉ cần xem những cái anh viết ra là được, đúng không? Ừ. Đình Hải trầm ngâm một tiếng, rồi anh cúi đầu. Chuyên chú viết những điểm khác của môn khác cho cô. Huyền My bắt đầu chuyên chú cầm sách và nhìn anh viết ra những điểm chính. May mắn lúc trước đã từng trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học tàn khốc, bây giờ muốn xem lại cũng không tính là quá khó khăn. Một tiếng sau, Đình Hải còn đang chuyên tâm, dồn trí viết những điểm chính cho cô, thì lại thấy cô đã mơ mà ngủ đi. Đang dựa trên tay vịn ghế ngủ gà ngủ gật, gương mặt của cô liền nằm trong ánh mắt anh. Cách rất gần, giống như có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt, nhạt của cô. Đình Hải không nhìn được cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt non nớt của cô, cũng có chút không rời mắt được. Mười ba năm, thay đổi trong mười ba năm, nói lớn không phải là lớn, nói nhỏ cũng không phải là nhỏ. Nhưng khi gặp lại, anh chỉ liếc một cái là nhận ra cô. Cặp mắt đen linh động ấy vẫn giống như trước vậy, trong suốt, thuần túy, còn nốt ruồi lệ nhỏ bé ở đôi mắt ấy. Lại càng mê người Và hấp dẫn hơn Ngay cả anh cũng không biết tại sao Ngay trong lần nhìn đầu tiên đã tim chắc là cô Mà lần gặp đầu tiên ở sân bóng rổ Đó cũng là lần đầu tiên Trong nhiều năm qua Trái tim của anh đập nhanh hơn Cho đến khi cô nói ra tên của anh cô Anh càng xác định Đó chính là cô Trong lòng anh vẫn luôn cất giấu cô gái ấy Ánh mắt khi dừng lại trên người cô Càng lúc càng dịu dàng Anh không nhịn được đưa tay ra buốn chạm vào gò má mềm mại của cô, nhưng cuối cùng lại rút tay về, cẩn thận đứng dậy, ôm ngang cô gái đang ngủ say, rồi bước đi tới phòng cô, đặt cô lên giường của mình, đắp chăn cho cô. Lúc này Đình Hải mới trở về phòng của mình. Hôm sau, Huyền Mi tỉnh lại, cô phát hiện mình đã ngủ thẳng trên giường từ lúc nào, làm sao cô lại ngủ trên giường rồi? Huyền Mi một chút cũng không nhớ rõ. Cô nhớ mình đang ôn lại bài học, nhưng ôn bài tập rồi Chuyện sau đó thì cô hoàn toàn không có ấn tượng. Chẳng lẽ là... Đình Hải đã ôm cô lên giường? Không thể nào. Sao anh lại không dứt khoát đánh thức cô dậy chứ? Nếu như cô bị bệnh té xỉu, trong tình huống anh không gọi cô dậy được, anh đã ôm cô tới phòng cấp cứu thì không có gì là kỳ lạ. Nhưng nếu cô chỉ ngủ thôi, mà anh lại ôm ngang cô theo kiểu bế công chúa về phòng, chuyện đó cũng quá kỳ lạ rồi chứ. Cô... cô là đàn ông đó. Ít nhất thì bên ngoài là như vậy. Đàn ông ôm đàn ông, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trái tim của Huyền Mi không nhìn được mà nảy lên, cô thực sự không hiểu Đình Hải. Muốn nói là anh đồng tính luyến ái, nhưng anh đã rõ ràng nói ra tính hướng của mình. Anh không thích đàn ông. Muốn nói anh không phải là đồng tính luyến ái, nhưng khi đối mặt với người đẹp hàng đầu như Lâm Dung Phú và Văn Tịch, anh lại hoàn toàn thở ơ. Cái này thật không giống với biểu hiện nên có của một người đàn ông bình thường, trừ khi trong lòng anh có người khác. Chẳng lẽ anh có người yêu rồi thật sao? nghĩ đến khả năng này, Huyền My lập tức bật dậy. Không biết tại sao, nhưng cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Trái tim bỗng nhiên tại sao cũng trở nên bối rối. Thức dậy, rửa mặt xong, lần mò ra ban công, mượn ánh nắng ban mai nhìn vào phòng anh. Người trong phòng đã đi rồi. Huyền My lại tìm kiếm trong phòng, nhưng mà để cô có chút thất vọng. Trong phòng, ngoại trừ Kỳ đang vùi trên sofa gặp bánh mì thì cô không hề thấy được bóng dáng người quen thuộc của Đình Hải. Huyền Mi nhìn bốn phía rồi cố ý làm ra vẻ thủy ý hỏi Kỳ. Ơ, sao chỉ có một mình anh vậy? Đình Hải đâu? Đang ngủ đấy à? Cô vừa nói vừa thuận tay cướp một miếng bánh trong cái bánh mì của Kỳ. Sáng sớm liền ra ngoài luyện tập rồi. Huyền Mi ngồi xuống sofa đối diện anh ta. Kỳ, hỏi anh chuyện này. Chuyện gì? Kỳ nghi ngờ nhìn cô, Huyền My suy nghĩ một chút, cắn miếng bánh mì trong tay, một lúc lâu sau mới nói, chuyện là thế này, anh biết đấy, chị tôi có ý với Đình Hải, nhưng mà anh cũng thấy thái độ của Đình Hải rồi đấy, tôi cũng rất buồn bực, chị của tôi không tốt sao, không đẹp sao, biết bao người đàn ông nằm mơ cũng nhớ thương cô ấy, nhưng sao Đình Hải lại không có chút cảm giác nào hết vậy? Kỳ cười rộ lên, nếu Đình Hải đã không hiểu chuyện yêu đương như vậy, Hay là cậu giới thiệu cô nàng kia cho tôi đi? Huyền Mi cắn bánh mì, trừng mắt. Ánh mắt kinh ngạc như nhìn sinh vật lạ mà nhìn cậu ta. Cậu... Tôi thì sao? Kỳ không vui, ướn ngược lớn tiếng. Cậu đây có gì không tốt chứ? Tuy vẻ bề ngoài không bằng đình hải, nhưng dù gì cũng là một xoái ca dịu dàng phong độ đó nhà. Không, không phải. Không phải tớ nói cậu không được, nhưng quan trọng là người ta thích đình hải cơ. Ôi, ý tớ không phải vậy. Ý tớ muốn hỏi cậu là, Đình Hải cậu ấy có, có bao giờ thích đứa con gái nào không? Có thích đứa con gái nào không? Kỳ nhíu mày, lắc đầu. Không thể nào, tớ quen cậu ấy hai năm, cũng chưa từng thấy cậu ấy thân thiết với nữ sinh nào, trừ khi cậu ấy thích nữ sinh trường khác thôi. À, thì ra là vậy. Huyền My ngẩn ngơ gật đầu. Không phải cậu rất thân với Đình Hải sao? Tự đi mà hỏi cậu ấy đi. À, đúng rồi. Đình Hải kêu tớ nói với cậu. Những trọng điểm trong bài thi kia, cậu ấy đã giúp cậu đánh dấu hết rồi. Sách để ở đầu giường cậu ấy, cậu ấy kêu cậu tự đi mà lấy. Kỳ nhắc cô. Qua, wow, đánh dấu hết toàn bộ rồi sao? Ôi trời, bảy môn học đó, chỉ trong tối hôm qua đã làm xong. Không phải là vì cô mà thức đến khuya đấy hả? Huyền Mi nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, rất cảm động. Bánh mì ăn vào cũng thấy ngọt ngào. Còn nữa, cậu ta kêu tôi phải nhớ nhắc cậu nếu cậu muốn thuận lợi vượt qua kỳ thi ba ngày sau, tốt nhất là hôm nay đừng đi đâu cả, cứ ở trong ký túc xá ôn bài đi thôi. Hả? À, vậy cũng được. Huyền My phiền lòng gật đầu một cái, vốn đặc định hẹn Văn Tịch đi nói chuyện về kỳ thi nhập học ba ngày sau mà. Sau khi gặm hết ổ bánh mì, Huyền My đi vào phòng Đình Hải lấy sách. Quả nhiên, trên tủ đầu giường một chồng sách thật là dài nằm gọn gàng ở đó. Huyền Mi tiện tay lật xe một chút, mỗi quyển sách đều được cậu ta dùng bút ghi khoanh tròn, chỗ quan trọng, thậm chí còn vài chỗ có ghi chú của cậu ta. Chữ viết cứng cáp, cũng giống như con người của cậu ta, đẹp đẽ, sạch sẽ và gọn gàng. Huyền Mi nhìn một chút, lại nhịn không được mím môi, nở nụ cười ngọt ngào. Nhưng cô cười chuyện gì chứ? Đến chính bản thân cô còn không biết, chỉ là cảm thấy trong lòng ấm áp, ngọt ngào, rất ngọt ngào. Muốn dùng nụ cười này để thể hiện niềm vui của cô vào lúc này. Không lâu sau, Huyền My đã tìm được một tờ giấy. Sau đó viết một chữ cảm ơn thật to trên đó và dán lên màn hình máy tính của cậu ta. Đang chuẩn bị xoay người rời khỏi. Vừa lia qua, liền phát hiện một quyển album nằm trong góc quất trên bàn máy tính của cậu ta. Hai mắt Huyền My tỏa sáng. Mọi người thường bảo những tên đẹp trai không phải lúc nào cũng đẹp trai. Cụ thật tò mò, không biết giai đoạn không đẹp của Đình Hải là dáng vẻ như thế nào. Có khi nào cũng là ăn mặc theo phong trào của thời điểm đó, hay là Đình Hải cũng có lúc cân nặng quá khổ. Nghĩ đi nghĩ lại, huyền mi liền vô cùng phấn khích. Lấy hết can đảm, cầm cuốn album lên, mở trang bìa giải cộp ra, nhưng chưa mở ra được một nửa thì bỗng bóp một tiếng. Trang bìa bị một bàn tay lớn mạnh mẽ đóng lại, bàn tay nhỏ của mình cũng bị bàn tay lớn lạnh lẽo kia nắm lại thật chặt. Nhất thời, Huyền Mi có cảm giác lạnh cả sống lưng. Bi kịch, bị bắt quả tang. Làm gì vậy? Cậu ta vẫn không buông tay, bàn tay lớn vẫn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, trầm giọng hỏi một câu. Trong giọng nói có mấy phần lạnh lùng xa cách. Huyền Mi nghe giọng nói trầm bổng của cậu ta, trong lòng nhịn không được mà run rẩy. Bàn tay nhỏ bé gắng gượng rút ra, lại phát hiện là rút không nổi. Cô đành phải xoay người, ngửa đầu nhìn cậu ta. Đối diện ánh nhìn từ trên xuống của cậu ta, sắc bén, lạnh lùng, còn mang theo sự chất vấn, bao vây cô không hề chớp mắt. "Tôi, tôi chỉ là tò mò thôi, muốn nhìn ảnh lúc trước của anh một chút." Huyền Mi bị cậu ta nhìn chầm chằm đến nỗi luống cuống, hai người gần nhau quá mức, đến nỗi cô có cảm nhận được mùi hương đàn ông đặc biệt trên người cậu ấy. "Tò mò cái gì?" Ánh mắt của Đình Hải nhìn cô càng thêm gấp gáp. Huyền Mi bị cậu ta nhìn như vậy, Không hiểu sao trái tim lại không nghe lời, mà nhảy loạn lên. Trong ngực như có một con thỏ nhỏ, cứ nhảy nhót không yên. Bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Nóng quá, tôi, tôi... Tại sao lại tò mò? Cô thật sự không biết phải nói gì. Chỉ là rất tò mò, chỉ muốn nhìn dáng vẻ ngày xưa của cậu mà thôi. Thật xin lỗi, tôi không nên xem đầu của anh. Chưa có sự cho phép của anh, tôi xin lỗi. Huyền Mi cúi đầu, thành khẩn xin lỗi Đình Hải. Trong nháy mắt. Bàn tay đang nắm tay của cô, của cậu ta thả lỏng, cũng đồng thời lấy đi cuốn album trong tay cô. Cậu ta lạnh mặt, ném cuốn album vào trong hộp bàn, lạnh lùng cảnh cáo cô. Sau này không được tự ý xem đồ của tôi. Ờ, tôi sai rồi, sau này không dám nữa. Nhìn thái độ nhận lỗi chân thành như vậy, còn ai nữa so đo với một cô bé thỏ nhỏ, xinh xinh như vậy nữa. Đi ra ngoài. Đình Hải dường như hơi bất ác dĩ. Ừ, bye bye. Huyền Mi ôm đống sách giáo khoa, lời cảm ơn cũng quên nói, chạy như thể chân bôi dầu vậy. Ngồi ôn bàn trước bàn học của mình, nhưng trong đầu Huyền Mi vẫn không thoát khỏi gương mặt đẹp trai quá mức kia của Đình Hải. Trong không khí dường như còn vương vấn mùi hương của cậu ta, như thể toàn thân cô bị bao vây bởi Đình Hải, làm đầu óc cô hoàn toàn rối loạn, không thể nào tập trung học bài được. Trời ạ, cô đang bị gì vậy? Huyền Mi bực bội ném sách vở lên bàn. Ánh mắt nhịn không được, cứ luôn hướng về phía cánh cửa phòng ngủ đóng kín. Rốt cuộc, một tiếng sau, Huyền Mi đã hoàn toàn không ngồi yên nổi. Không hiểu sao, cô lại muốn đến phòng cậu ta tìm cậu ta, chỉ vì muốn nhìn cậu ta một cái. Cô đúng là điên rồi. Nhưng Huyền Mi không muốn vô duyên vô cớ đi tìm cậu ta như vậy. Cô phải tìm lý do thích hợp cho mình. Nhưng lý do là gì đây? Hỏi bài. Nhưng dường như Đình Hải cậu ta khá hiểu chỉ số thông minh của cô ghi chú lại gần hết tất cả vấn đề mà cô không hiểu, Huyền Mi rất thất vọng, tựa cảm lên sách vở, ngơ ngác nhìn đống chữ mịt mù chằng chịt, mất hồn mất vía, rồi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, tinh thần chấn động, nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Cô cầm lấy USB trên bàn, chạy đến phòng ngủ của Đình Hải. "Đình Hải!" Cô gõ cửa phòng ngủ của anh. "Đình Hải?" "Ơ." Đình Hải bên trong trả lời cô một tiếng. Huyền Mi vặn nắm cửa Lại phát hiện cửa đá đa khóa, đang trên đà buồn bá, chợt cánh cửa bị người ở bên trong mở ra, thấy đình hải, quần áo không chỉnh tề đứng trước mặt cô. Nói là quần áo không chỉnh tề, nhưng thật ra là... Để trần nửa người trên. Thần hình cậu ấy cơ bắp rắn giỏi, đường nét kết cấu gợi cảm, chạy từ trên xuống, kết hợp với tuyến nhân ngư, hoàn hảo ở dưới eo. Người ta nói, mặc đồ nhìn gầy, cởi ra lại có cơ có múi rắn chắc, kiểu là như thế này. Trên làn da màu đồng của cậu ấy, có một giọt nước lấp lánh đang chảy xuống, rõ ràng là vừa tắm xong. Huyền Mi bị cảnh đẹp trước mắt quyên rú, ngơ ngẩn một hồi, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Khuôn mặt nhỏ theo bản năng đỏ ửng lên, rồi quay người đi. Anh, anh đang tắm. Sao cậu phải quay mặt đi? Đình Hải không biết xấu hổ mà hỏi cô. Hả? Lúc này, Huyền Mi mới ý thức được, hành động của mình nãy giờ vô cùng không đúng. Cô là con trai cơ mà. Nhìn cơ thể của con trai, sao cô phải xấu hổ, quay mặt sang chỗ khác? Huyền My nghĩ vậy, nuốt nước miếng, lấy hết can đảm cho mình, xoay người lại nhìn cậu ấy. Tôi tìm anh có việc. Nào ngờ, Đình Hải lại nhiệt tình dơ tay lên, khoác lên vai nhỏ nhắn của cô. Một tay kéo cô vào trong phòng ngủ của cậu ấy. Thần hình cao 1m88 của cậu ấy, khoác lên cơ thể chưa đầy 1 mét 7 của cô. Có cảm giác mờ ám khó hiểu, khiến trái tim Huyền My lại loạn nhịp. Cậu xô hổ cái gì? Cậu ấy hỏi. Mặt không đỏ, tim không đập mà hỏi. Ánh mắt vẫn luôn dính chặt trên người cô, hoàn toàn không cho Huyền My cơ hội trốn tránh. Chết tiệt! Huyền My không dám lộ ra tâm trạng trột ra của mình, sợ cậu ấy nhìn thấy. Tôi... tôi đâu có đỏ mặt. Huyền My ôm mặt mình, nói. Dạo này thời tiết thật đúng là nóng muốn chết luôn. Mỗi lần tôi bị nóng là mặt sẽ đỏ bừng như vậy đó. Từ từ rồi anh cũng quen thôi. Nào ngờ, Huyền Mi nói vậy, lại khiến Đình Hải nở nụ cười. Cánh tay anh vẫn khoác trên vai cô. Đột nhiên, Đình Hải kể sát bên tay cô, nhỏ giọng chiêu chọc cô. Cậu giống như con gái ấy. Chết tiệt! Huyền Mi nghe xong, đôi má thoáng chốc càng đỏ hơn. Anh, anh mới giống con gái ấy. Nhiều lần Huyền Mi đã cái lại, vậy mà lần này lại không có khí thế như vậy. Đình Hải hít mắt. Cậu là gay. Ô, chú ý, giọng điệu của cậu ấy là đang khẳng định cậu mới là gai ấy, cả nhà cậu đều là gai. lúc này, huyền mi lại khôi phục bản chất thô lỗ của mình, hơi tránh khỏi tay của cậu ấy, đỏ mặt mắng lại cậu ấy. đình hải đột nhiên đến gần coi, một tay dồn cô vào góc tường, từ trên cao nhìn xuống tố cáo cô. cậu thích tôi? sợ á? ai thích anh chứ? anh anh thích tôi thì có, anh mới là gai ấy. đôi má huyền mi đỏ đến nỗi như sắp bốc cháy, cô còn đưa tay đẩy cậu ta ra. đình hải, tôi nói này. Sao anh lại có thể tự kỷ đến như vậy chứ hả? Anh cho rằng cả đàn ông và phụ nữ trên đời này đều thích anh đấy à? Tôi nói cho anh biết, tôi không thèm thích anh nhé. Cô vội vàng phủ nhận. Cậu kích động như vậy làm gì? Dường như Đình Hải cũng hơi tức giận. Tôi chỉ hỏi chút thôi. Giọng điệu của anh rõ ràng là đang khẳng định. Huyền mi lên án cậu ấy. Giọng điệu khẳng định thì sao? lồng ngực rộng lớn của Đình Hải lại đến gần cô một chút, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô chấp vẫn cô. Tôi thích thì có vấn đề sao? Nhưng quan trọng là tôi không thích anh. Tôi tôi là một con trai, làm sao có thể thích anh? Huyền Mi chợt dạ biện hộ, Đình Hải lạnh lùng liếc cô, sau nửa ngày phun ra hai chữ lạnh như băng, đổ ngốc. Anh? Huyền Mi chán nản. Tìm tôi có chuyện gì? Đình Hải buông cô ra, ngồi xuống bên mép giường, trên tay còn cầm một cái khăn lông, tùy tiện lau tóc ướt trên đầu. Không có gì. Huyền Mi cáo, không có gì thì đi ra ngoài. Đình Hải rõ ràng cũng hơi tức giận. Huyền Mi lén lén liếc nhìn cậu ta, hai chân vẫn đứng tại chỗ, không di chuyển. Đình Hải nhìn cô nhíu mày, Nói đi, suốt cuộc là có vấn đề gì? Cuối cùng vẫn là cậu ta nhược bộ. Cậu ta đã nhược bộ, Huyền Mi đương nhiên không thể ra vẻ nữa. Là thế này, Huyền Mi bước vài bước đến gần cậu ta. Thật ra là muốn nhờ anh Photoshop giúp tôi, một tấm hình. Không phải là anh học thiết kế đồ họa sao, kỹ thuật Photoshop chắc là cũng tốt lắm. mình bợ tôi cũng phổ ích, ảnh gì? Liền lại gần con nhóc nhỏ mọn này, một chút cũng không thể qua khỏi đôi mắt thần của Đình Hải. Huyền Mi đem USB trong tay đưa cho anh. À, mấy bức ảnh đều để ở trong này, anh xem thử, có thể chỉnh sửa được không? Đình Hải nghi ngờ mà nhận lấy. Từ trên giường ngồi dậy, sau đó ngồi xuống máy tính ở trước mặt. Mở máy tính ra cắm USB vào, sau đó đưa khăn mặt ở trong tay vứt qua cho Huyền Mi nói, "Giúp tôi lau khô tóc." "Hả? À, được." Nhìn anh ta đáp ứng sửa ảnh giúp cô như vậy, thì cô cũng sẽ cố gắng giúp anh ta lau khô tóc. Đình Hải ngồi ngay ngắn trước máy tính, tay gõ trên bàn phím, kiểm tra mấy bức hình trong USB của cô thì cảm thấy đặc biệt, kỳ lạ. "Vì sao lại nói là kỳ lạ?" Bối cảnh của mấy tấm ảnh này là trên đường phố nước Anh. Xem chừng là ở trên mạng tải xuống, còn có một vài tấm cô tự chụp chung với một vài người anh. Đình Hải quay ghế lại nhìn cô. Huyền Vi đang ngoan ngoán cầm khăn lông ở trên tay lau mái tóc ngắn còn ướt của anh ta. Vừa thấy anh ta quay người lại thì cũng ngừng động tác ở trên tay, cúi đầu xuống hỏi anh ta. Làm gì vậy? Anh muốn làm gì? Anh ta chỉ trên màn hình máy tính. À, là cái này sao? Huyền Mi đến trước máy tính giải thích với anh ta. Tôi muốn đem những bức ảnh chụp chung này, Photoshop phía sau thành cảnh trên đường phố nước anh. Phải làm sao mà không thấy vết sửa nào, anh làm được không? Đình Hải khoanh tay trước ngực, kỳ quái mà nhìn cô. Cậu sửa những tấm ảnh này để làm gì? Anh đừng có hỏi nữa, giúp tôi sửa thôi là được. Đình Hải hít mắt dò xét cô, chỉ nhìn cô thôi nhưng cũng không làm gì. Được rồi, được rồi, tôi nói. Huyền My không thể nào lay chuyển được anh ta tay nhỏ cầm khăn bông, bỗng trả loạn trên đỉnh đầu của anh ta, rồi nói, thật ra những tấm ảnh này, tôi sửa là để cho ba tôi xem, vốn dĩ họ cho tôi sang Anh du học, nhưng học không đến nửa tháng, thì vụng trộm quay về đây. Thật ra là ba mẹ tôi cũng chưa biết, họ vẫn cho rằng tôi đang học ở Anh, cho nên cậu nhờ tôi sửa mấy tấm ảnh này, là để đánh lừa ba mẹ cậu à? Làm sao có thể nói là lừa được? Đây rõ ràng là lời nói dối, có thiện ý nha. Nếu để họ biết được, Tôi vụng trộm quay về đây thì họ, họ nhất định sẽ đánh chết tôi đấy. Như vậy cũng không được, giả dạng thành anh cô rồi cả ngày ở chung với đám con trai, không đánh chết cô thì cũng đánh còn nửa cái mạng thôi. Thấy Đình Hải không giúp, cô cầu xin anh ta. "Đình Hải." "Học trưởng Đình Hải a." Đôi tay nhỏ bé của Huyền Mi lay lay cánh tay anh ta nói. "Học trưởng Đình Hải a, tôi cầu xin anh giúp tôi sửa đi mà." Đình Hải ghét bỏ phất tay của cô ra. Được rồi, tôi giúp. Tốt quá rồi, cảm ơn học trưởng. Huyền Mi vội vàng cúi đầu nói lời cảm ơn. Xong việc tôi nhất định sẽ đái anh một bữa thật ngon. Anh nhất định phải sửa cho đẹp một chút nha. Đẹp một chút? Không, không phải, là xoái một chút. Huyền Mi nhanh chóng sửa lời. Đình Hải cũng không có lại hừ lạnh nữa. Mà chỉ cười một tiếng quái dị rồi bắt đầu giúp cô sửa ảnh. Huyền My ở một bên hầu hạ anh ta thật tốt, vừa giúp anh ta lau khô tóc, vừa giúp anh ta bóp vai, thỉnh thoảng còn giúp anh ta đổ thêm nước ấm vào ly. Huyền My nhìn anh ta chăm chỉ, giúp cô như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến những lời lúc nãy anh ta chấp vấn cô, cắn cắn môi, nghĩ một chút, cúi đầu lại gần anh ta hỏi. Học trưởng Đình Hải, có việc này, tôi muốn hỏi anh có được không? Ừ, Đình Hải ngay cả nhìn cô cũng không nhìn. Ngón tay lướt nhanh ở trên bàn phím, thì thấy những tấm ảnh trên màn hình, từng tấm, từng tấm, được sửa bối cảnh ở phía sau. Anh, anh rốt cuộc có phải là đồng tính luyến ái không? Chỉ là loại cử chỉ này cũng quá, quá kỳ lạ đi. Ngón tay đỉnh hải, dừng ở trên bàn phím, bỗng dưng khựng lại. Cuối cùng thì anh ta cũng quay mặt nhìn cô rồi. Huyền Mi mang vẻ mặt kỳ vọng nhìn anh ta. Thậm chí cô không biết bản thân mang vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của anh ta. Tôi có người con gái tôi thích rồi. Đình Hải từng câu từng chữ trả lời cô, hơi thở nóng ấm gần bên cô như vậy, làm cho tim cô đập loạn một trận. Nhưng một khắc kia, cô rõ ràng mà biết được, câu trả lời này tuyệt đối không phải như cô mong đợi. Ánh mắt không tự giác được mà thất vọng một chút, nhưng rồi cô cười xòa nói. Trời ơi, thì ra anh đã có người thích rồi sao? Cô cố làm ra vẻ, mặt cười một cách thoải mái. Học trường Đình Hải, cô gái đó là như thế nào? Mà có thể lọt được vào mắt của anh vậy? Ngoài ý muốn, Đình Hải lại có thể nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Cô ấy là một cô gái rất ngốc, nói dễ nghe thì là đơn thuần, nói khó nghe thì chính là ngốc nghếch. À, cũng không có gì đặc biệt, Huyền Mi lầm bẩm trong lòng. Mặt mũi thì sao? Chắc là rất đẹp phải không? Giọng điệu có chút chua chua mà hỏi anh ta. Đình Hải bỗng nhiên ngần đầu, tỉ mỉ nhìn cô mấy lần, nhìn như vậy làm cho da đầu Huyền Mi tê dại một trận. Thì nghe anh ta sâu kín nói, bộ dạng cũng rất khó nhìn, nhìn không giống nam cũng không giống nữ, giới tính cũng không rõ ràng. À, thì ra anh thích người không giống nam cũng không giống nữ phải không ạ? Khẩu vị của Đình Hải thật là không giống với người bình thường một chút nào. Vậy sao hai người không ở cùng với nhau, cô ấy không thích anh à? Huyền vi truy hỏi đến cùng. Cô ấy cũng thích tôi. Đình Hải rất chắc chắn, cũng rất tự tin trả lời cô. Anh ta hít mắt lại, chuyên tâm nhìn cô nói, tôi thích cô ấy mười mấy năm rồi. Mười mấy năm, huyện mi khiếp sợ. Lâu như vậy sao? Nhưng mà sau khi khiếp sợ, cô lại cảm thấy trong lòng buồn nhàn nhạt, nhạt. Thậm chí cô cũng nói không ra được đây là loại cảm giác gì. Khó tranh Lâm dùng Phú và văn tịch thích anh lâu như vậy mà anh cũng không có cảm giác gì. Thì ra là anh đã sớm có người thích rồi. Huyền mi thất vọng. Dũ hai vai xuống, bỗng nhiên không biết vì sao mà tâm trạng thay đổi, không mấy tốt đẹp như thế này. Vậy anh giúp tôi sửa ảnh đi, tôi đi ôn bài đã, anh phải nhớ làm cho xoái một chút nhé. Ừ, Đình Hải gật đầu, Huyền mi hồn bay phách lạc đi ra khỏi phòng của anh ta. Cả một ngày trời, Huyền mi chỉ ngồi ôn bài, nhưng tình hình không được tốt lắm, bởi vì sau khi xác định được Đình Hải đã có người mình thích, thì tâm trạng cô như người mất hồn mất vía. Lúc ôn bài thì suy nghĩ chạy loạn đến nơi nào rồi. Buổi tối, cô hẹn Văn Tịch cùng nhau đi ăn cơm. Văn Tịch vừa nhìn thì biết cô có cái gì không đúng hỏi. Hướng bác cậu hôm nay sao vậy? Làm thế nào mà hình như có vẻ tâm trạng không được tốt? Wow, có à? Huyền mi từ trong chén ngẩn đầu lên, lắc đầu. À, không sao, một tháng thì sẽ luôn có một vài ngày, tâm trạng không tốt như vậy thôi. Hả? Văn Tịch che miệng cười. Cậu cho rằng cậu cũng giống như mấy nữ sinh chúng tôi à? Huyền Mi cũng cười theo cô ta. Hướng Bác, cậu ôn tập như thế nào rồi? Văn Tịch ân cần hỏi. Huyền Mi lắc đầu. chẳng sao cả, tôi không có chút tự tin nào cả. cậu không phải nói là Đình Hải đã giúp cậu hiểu ra tất cả cái trọng tâm rồi hay sao? đúng vậy, nhưng học không vào một tí nào. cuộc thi lần này sợ là xong đời rồi. Huyền Mi mất mát mà rũ đầu. quả nhiên học tệ vẫn là học tệ thậm chí đến mấy quyển sách cũng không có biện pháp để tĩnh tâm mà học được. thật ra tôi nghe nói quầy photo ở trước cổng trường của chúng ta có bán đáp án kìa. đáp án đó là của mấy anh chị khóa trước để lại. cậu đi photo một phần để học đi, rất rẻ, chỉ ba mươi ngàn thôi. ba mươi ngàn, rẻ như vậy sao? đúng vậy, hơn nữa cái này là photo nhỏ, chữ rất là nhỏ, cầm trong lòng bàn tay rất là vừa vặn. Huyền Mi phấn khởi nuốt một ngụm nước bọt. Vậy để tôi cũng lén lút đi photo một phần. Nhưng cậu như vậy chẳng phải là uổng phí một phần khổ tâm của học trưởng Đình Hải hay sao? Sẽ không đâu." Huyền Mi lắc đầu, tâm trạng thoáng vui lên. "Tôi sẽ thành thực mà ôn bài, chẳng qua có đáp án rồi thì cũng coi như là phòng trước tai họa đi." "Vậy cũng được, hơn nữa đáp án này cũng chưa chắc là đúng đâu, không phải hay sao?" "Đúng đúng đúng." Huyền Mi nuốt miếng cơm, gật đầu liên tục, nhưng lại nghĩ đến một vấn đề khó mà hỏi. Có điều đáp án nếu sai, tôi ôn bài cũng không đến nơi đến chốn thì phải làm sao đây? Cũng không có gì khó, tôi sẽ dùng điện thoại gửi đáp án cho cậu. Thật à, vậy tốt quá rồi. Có ba phương pháp bảo vệ như vậy thì tôi cũng không lo gì nữa. Huyền Mi cười hớn hở. Buổi tối, cô cùng Văn Tịch đến tiệm photo mua đáp án. Hay thật đấy, quả nhiên quá chuyên nghiệp, tờ giấy nhỏ cầm trong tay cũng không nhìn thấy. Huyền My cẩn thận cất vào trong túi sách, chỉ sợ làm mất nó. Sau khi trở về ký túc xá, Huyền My cầm lấy quần áo sang phòng của Đình Hải để tắm. Đình Hải thì đã ngủ sớm rồi, bây giờ mới chỉ hơn 10 giờ thôi mà. Huyền My dón rén vào phòng ngủ của anh ta, chuẩn bị bước vào căn phòng tắm thì lại nghe, cạch một tiếng. Ánh sáng trắng chiếu vào toàn bộ phòng ngủ. Ở trên giường, Đình Hải đã thức dậy rồi. Đầu lười biếng tựa trên giường. Một đôi mắt yêu mị liếc đến huyền Mi đang đứng ở trước cửa phòng tắm. Đi đâu giờ mới về? Anh ta hỏi. Cái giọng điệu này thật là giống với mẹ của cô khi nghiêm khắc. Sắc mặt cũng tự nhiên đẹp không đến nỗi nào. Tôi... Tôi vừa mới ở bên ngoài ăn cùng với Văn Tịch một bữa cơm, lại đi chơi một lát giờ mới về. Tôi cũng không biết anh ngủ sớm như vậy, lại đánh thức anh rồi. Huyền Mi xin lỗi. Sau này trước 10 giờ thì phải về ký túc xá nghe chưa? Ồ cung ngoan ngoãn gật đầu cũng không phản bác lại gì hết.